Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 57 chương 555 khô ma đại điển hai đại ca. Có cái gì phải rút một tay liền gọi em trai. Giả tần một bên nhẹ nói ra. Giả côn nhẹ gật đầu. Nhẹ giọng hỏi. Tốt. Em trai ngươi lúc nào thì đi ngủ nhà chừng một tháng đi. Hẳn là sẽ ở bên kia đợi 5 năm. 5 năm lâu như vậy giả côn sửng sốt một chút cảm giác có hơi lâu. U, V, Quy, Quy, Mơ, 5 năm rất nhanh liền qua, đến lúc đó em trai liền trở lại. Dạ tần khẽ cười nói, dĩ nhiên cũng có không bỏ. Dạ côn nhẹ gật đầu, khi còn bé nghĩ sự tình, vẫn là phát sinh. Hai huyên đệ phấn là đạt được mở, mà lại muốn 5 năm. Các ngươi hai cái cũng đừng chua, làm đến giống như cô nương ra nhà giống như. Dạ Minh thấp giọng nói ra, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là tỷ muội đây. Dạ côn ho nhẹ một tiếng ta đây đi nghỉ trước. Đi thôi, tôn tôn ngươi hôm nay đã đủ mệt mỏi. Đông môn bỗng đau lòng nói tuổi còn nhỏ trên thân liền muốn lưng gánh nặng. Các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Dạ côn nói xong cũng trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có bổ sung tốt tinh thần mới có tinh lực đi đối phó chuyện kế tiếp. Dạ côn loại cảm thấy chuyện kế tiếp có chút khó giải quyết. Nằm ở trên giường. Giả Côn cũng là lăn qua lộn lại quá nhiều chuyện cần Giả Côn để suy nghĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, Giả Côn sáng sớm liền dậy kỳ thật đêm qua cũng không chút chìm vào giấc ngủ. Sau khi thức dậy, Giả Côn liền trực tiếp đi Thái Kinh Khu Ma Phân Bộ. Nói thật toàn bộ Thái Kinh Giả Côn cũng không có làm sao hảo hảo đi dạo qua, vài chỗ đi đi còn có thể lạc đường. Còn tốt thái kinh người đều biết giả côn, đối với giả côn hỏi đường đó cũng là tương đương nhiệt tình. Rất nhanh tại đông thành trong một ngõ hẻm, giả côn tìm được khu ma nhân phân bộ. Hết sức có cá tính một cái phòng tối. Chiêu bài như nhau đều là chóc ra treo ở một bên khác. Cách này là khu ma nhân phân bộ A, một cái tiệm mì đều còn mạnh hơn này đi. Giả côn đều muốn nghi vấn phán đoán của mình. Bên trong sẽ không ngồi thần côn đi. chuẩn bị lừa dối chính mình cách chủng loại kia thần côn còn chưa đi vào trong điếm giả côn đã nghe đến một cỗ mùi thơm loại mùi thơm này hết sức quen thuộc tựa như loại kia nướng hổ điêu thịt mùi thơm đi vào u án trong tiệm giả côn quét mắt liếc mắt đằng trước một cái quầy hàng bàn gỗ đều lộ ra có chút cũ nát mà mùi thơm là theo phía sau quầy gian phòng truyền ra thậm chí đều có thể nghe thấy xì xì xì thanh âm khu ma nhân hiện tại cũng như thế xa đỏ sao đều không tiếp đãi khách nhân. giả côn tướng môn màn kéo ra. đi vào đằng sau lại có thể là một cái tiểu viện. tại trong sân nhỏ ở giữa, một cái bóng lưng đang đang bốc hỏa lấy. theo cái kia run rẩy bóng lưng đó có thể thấy được. hắn là đến cỡ nào xúc động. này hổ điêu thịt khẳng định cực kỳ tốt ăn đi. khù khù khù giả côn nhẹ lo khan vài tiếng. nhưng mà nam nhân tựa hồ cũng không nghe thấy tiếp tục chuyên tâm thịt nướng ngươi là thu ma nhân sao dạ côn lên tiếng hỏi hôm nay không khai trương nam nhân từ tốn nói mang theo xua đuổi dạ côn ý tứ không nên quấy dày hắn thịt nướng dạ tôn cảm giác con hàng này cũng sẽ không biết vượt xúc sự tình không làm việc đàng hoàng thế nhưng cái thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy đâu thật giống như trước kia ở nơi nào nghe qua giống như Cho nên giả côn chậm rãi đi tới theo mặt bên nhìn nam nhân liếc mắt. Ta thảo đây không phải cái kia không hư sao tại bên trên phi thuyền bị hoàng tử dùng đũa đánh chúng vào trán Sau đó trào máu cái kia không hư a. Lúc này không hư liếc một cái, khi nhìn thấy tên đầu chọc này thời điểm coi như hóa thành cho đều nhận ra. Một năm trước, liền là hắn để cho mình mất hết thể diện. đáng chết đầu chọc đơn giản không nhân tính không hư giả côn lập tức cười nói không nghĩ tới tại đây bên trong còn có thể nhìn thấy người quen a ngươi nếu còn dám tới tìm ta không hư đứng dậy trầm giọng nói ra giả côn thấy không hư sắc mặt này liền biết khẳng định còn đang xoắn xuýt sự tình lần trước ngươi trước đừng kích động giả côn cười nói phát sinh chuyện như vậy có chút ít cảm xúc có thể hiểu được tư không phản vẹo uốn éo nắm đấm Tựa hồ chuẩn bị giáo huấn một thoáng ta côn ca. Đừng tưởng rằng đầu chọc rất đáng gờm. Ngày đó nếu không phải là bị hoàng tử đũa đánh chúng. Làm sao lại thất bại. Thấy không hư lại muốn tính toán ra tay. Giả con khẽ cười nói. Không hư công tử. Ta hôm nay tới là những ngươi giúp một chút. Trước hết để cho ta đánh ngươi một quyền lại nói không hư hướng thẳng đến giả con cái chán đánh tới. Ta gọi giả côn vậy thì thế nào hiện thời thánh nhân là ra gia của ta ra Hổ điêu thịt Lần bổng Nếm thử không hư nắm đấm đứng tại giả côn trên mặt trước mặt Sau đó cười đùa tí tưởng nói ra Vẻ mặt này chuyển đổi đơn giản vô địch Mà lại vậy dĩ nhiên trình độ cũng là không thể bắt bẻ Giả côn liền muốn hỏi một chút ngươi là làm sao làm được thản nhiên như vậy Dạ côn nhìn vẻ mặt bồi tiếu không thư cười khẽ một tiếng, ngồi, hôm nay tới liền là muốn hỏi hỏi ngươi. Xin hỏi, chỉ cần ta biết, khẳng định đều nói cho ngươi nghe. Không thư vội vàng nói. Trăm triệu không nghĩ tới. Tên đầu chọc này lại có thể là thánh nhân cháu trai. Lai lịch lớn như vậy. Nếu như mình nắm bắt tốt. Có phải hay không quật khởi đâu gần nhất sinh ý là thật kém. dạ côn chăm chú nhìn không hư, nghiêm túc hỏi, ngươi biết dưỡng súc là cái gì sao dưỡng súc không hư nghi ngờ một tiếng. Giả côn thấy không hư cách biểu tình này, liền biết hắn khẳng định không biết. Thấy giả côn thế mà lộ ra thất vọng bộ dáng Không hư vội vàng nói. dạ ngươi đừng vội. Ta có một quyển sách. Phía trên đều là sư phụ ta ghi chép Khẳng định có ngươi mong muốn đáp án. Thật đương nhiên là thật. Ta làm sao lại gặp ngươi chứ, ta không hư xưa nay không gặp người. Giả tôn cảm giác lời này, làm sao quen thuộc như vậy đây. Xưa nay không gặp người nói rất hay giống như là thật. Chỉ thấy không hư chạy đến bên cạnh trong phòng. Giả tôn còn có thể nghe được đủ loại lục đồ tiếng vang. Đoán chừng liền hắn cũng không biết ném đi đâu rồi. Chờ không sai biệt lắm một thời gian uống cạn chung trà Không thư rốt cuộc ra tới cầm trong tay một bản phát vàng sách Tìm được không thư vui vẻ Hướng phía thư tịch thổi cái kia xám a Không thư đắc ý nói ra Dạ Không phải ta không thư khoác lác Quyển sách này có thể là sư phụ ta lưu lại Bên trong ghi lại khu ma muốn sự tình Tên gọi tắt khu ma đại điển Giả côn lộ ra ánh mắt chất vấn Ra, ta cho ngươi tìm xem quan hệ dùng xúc tin tức sư phụ ta khẳng định sẽ có ghi lại nói xong không thư liền vượt qua lên lộ ra rất cấp bách tựa hồ nghĩ tại ta côn ca trước mặt biểu hiện một phiên giả côn xem không thư cái kia cố sức lực tựa hồ cũng không muốn là dọa người tìm được giả côn im lặng ngươi liền nhẹ nhàng như vậy đã tìm được chưa có phải hay không quá qua loa để cho người ta có chút không tin a ra chỉ là ta sư phó giống như không có ghi chép quá nhiều cho ta xem một chút giả côn âm ao nói ra không thư đem khu ma đại điển đưa cho giả côn giả côn bưng lấy sách thật dày nhìn xem giấy ố vàng tờ phía trên xác thực ghi lại ruột xúc tên đầu chọc này rất nguy hiểm 57 mươi chương 556 trăm và năm huyết đồng tử ba nhìn xem phía trên kiểu chữ cứng cáp hùng hồn xem xét liền là cao nhân chỗ lưu lại chẳng qua là truyền thừa đến không thư thế hệ này liền nghèo túng dạ tôn cũng không có gấp nhìn kỹ mà là xem trước một chút liên quan tới vườn xúc nói rõ có bao nhiêu chỉ có một tờ đây đắt là phu ma đại điển mấy tờ cuối cùng nhưng là trừ vườn xúc bên ngoài còn có mấy loại sinh vật đều là một tờ giới thiệu dạ côn lần nữa lật đến vườn xúc một đêm này này vườn xúc chỉ là cùng hung cực ác người hoặc là giã thú lưu lại oan hồn cả hai kết hợp với nhau sản phẩm giả côn trong đầu yên lặng xuất hiện hai chữ nhân thú tiếp tục hướng xuống mặt xem vườn xúc không tại lục đảo bên trong lại không hồi trở lại cùng có mất diệt thể chất dùng thu thập hồn phách làm thức ăn chuyển hóa thành lực lượng giả côn cảm giác có chút có độ tin cậy. như thế nói đến cái kia xưởng xúc ngoại trừ thu thập hồn phách bên ngoài còn có thể tiếp thu được hồn phách một chút trí nhớ xem ra những cái kia hồn phách cũng không thể nhường xưởng xúc tăng lên quá nhiều đây chính là hắn vì cái gì chuồn đi hiện tại còn quá yếu tiếp tục hướng xuống mặt xem đều là một chút điển cố đều có thể viết thành một cái chuyện xưa lật ra một tờ giả ôn cuối cùng thấy được biện pháp giải quyết Nhưng mà giả côn thấy biện pháp giải quyết, khóe miệng giật một cái. Chỉ bằng đầu này, chỉ sợ cũng không ai có. Vạn năm đồng tử nước tiểu. Người nào con mẹ nó một vạn năm vẫn là đồng tử A. Nếu quả như thật có. Đó còn là cá nhân sao trăm năm đồng tử nước tiểu đắt là cái kỳ tích. Đây là vạn năm quá kinh khủng. Còn cần một giọt long huyết nhỏ tại vạn năm đồng tử nước tiểu bên trong. lúc này liền biến thành trong truyền thuyết phản năm huyết đồng tử giả côn cái cầm đều muốn đi trên mặt đất Người thế mà còn phản năm huyết đồng tử còn có cái kia long huyết đi tìm ai muốn còn có một cách điều kiện cần tìm một cách âm khí mười phần nam nhân đến bắn ra phản năm huyết đồng tử giả côn âm khí mười phần nam nhân giả côn trong đầu lập tức xuất hiện phi tuyết hắn hẳn là vị kia âm khí mười phần nam nhân Này ba điều kiện hẳn là còn tốt. Nhưng là cái thứ nhất người nào có đầu tiên ngươi đến tìm tới một cách một phản tuổi lão đầu. Sau đó đến hỏi hắn là đồng tử không giả côn nghĩ đi nghĩ lại. Chính mình cũng cười. Làm sao lại có vạn năm đồng tử. Nếu quả như thật có. Vậy khẳng định trong lòng có vấn đề. Tiếp tục xem. vạn năm huyết đồng tử có thể làm cho việt xúc không bị thương tổn phá giải từ đó có thể thương tổn được việt xúc bản thân nguyên lai này chơi dạng chẳng qua là phá giải việt xúc cái chủng loại kia đánh không chết thể chất cũng không tệ còn có thời cơ lựa chọn cần lại giờ tí tiến hành dạng này uy lực càng lớn giả tôn cảm thấy có chút đạo lý a nhưng khi trông thấy một hàng chữ cuối cùng thời điểm giả tôn cả người cũng không tốt Trở lên đều là lão phu thôi diễn Chỉ làm tham khảo không thể làm thật Giả côn lần này là bị chọc sẵn quá mà cười lên Nhìn nhiều như vậy Ngươi thế mà đi theo ta một câu Đây Đều là thôi diễn ra Này vượt xúc có thể là trong truyền thuyết tà vật Ngày tìm nó làm gì a không hư tò mò hỏi Hiểu rõ nó Sau đó thủ tiêu nó Liền là đơn giản như vậy Thế nhưng cái này phía trên viết không đáng tin cậy dạ côn nhẹ nói ra trong lòng rất bất đắc dĩ nhưng mà không thư lúc này cũng tranh thủ thời gian nhìn một chút âm ào nói ra dạ này vạn năm huyết đồng tử là có thể phá một chút tà vật gì thường đây là là thật ngươi xác định là thật dạ côn nghiêm túc hỏi này có thể không thể qua loa không thư nhẹ gật đầu đương nhiên sư phó cũng dạy qua ta à chẳng qua là này vạn năm đồng tử nước tiểu, người nào một vạn năm vẫn là đồng tử ai nhìn một chút, liền không hư đều nghĩ như vậy, rõ ràng cái kia một vạn năm đồng tử muốn nhiều sao lúc túng, còn cần long huyết, hiện tại huyền nguyệt đại lục bên trên, long đều không thấy, đi nơi nào tìm long huyết a. Dạ tôn cảm thấy cũng đúng vậy a, coi như này vạn năm huyết đồng tử có thể có ít, nhưng hai cách này tài liệu Là thật khó tìm Đơn giản liền là không thể nào Mười năm đồng tử nước tiểu cũng là có thể cho ngươi tìm ra Không hư, ngươi còn có những biện pháp khác sao Dạ côn tò mò hỏi Không hư vô ý thức muốn nói không có Thế nhưng vừa nghĩ tới tiền đồ của mình Tranh thủ thời gian đổi lời nói nói ra Có thật không có gặp ta ta không hư hướng phía cửa thiên huyền lôi thề Tuyệt đối có biện pháp không hư trong lòng lại là có biện pháp. Thế nhưng cũng không biết được hay không. Giả tôn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cái này hư không thực lực cũng không tệ lắm. Năm đó cũng đã gặp đến lúc đó nhìn một chút có được hay không. Được, chúng ta đi thôi. Đi nơi nào bắt vượt xúc A. Hiện tại liền đi A ngươi cho rằng đây. Loại kia ta đi dọn dẹp một chút trang bị. Này hổ điêu thịt không ăn sao ăn ngon lắm ngươi đi trước thanh lý trang bị đi Giả côn nhẹ nói ra Được Xong khi không hư đi lúc đi ra mới phát hiện hổ điêu thịt không thấy Nức giả côn ăn no rồi Đêm qua đều không có ăn cái gì Này không hư nướng hổ điêu thịt vẫn là nhất tuyệt Giả côn thản nhiên nói ra đi thôi Ra ngài dẫn đường Không hư cung kính nói ra Mang theo không hư trở lại dạ ra bên trong, không vư nuốt một ngụm nước bọt, cái này là hoàng thất A. Chính mình cuối cùng trộn lẫn đến trong hoàng thất tới. Chỉ phải cố gắng. Đến lúc đó liền có thể cải thiện phu ma nhân tình cảnh. Tôn côn, đây là đông môn mộng tò mò hỏi. Vị này là phu ma nhân, rất lợi hại cái chủng loại kia. Dạ côn hướng phía mấu thân cười nói. Đông môn mộng đánh giá không hư. làm sao cảm giác không giống rất lợi hại dáng vẻ. cái kia nụ cười cũng là có chút sống tào công công. lúc này nguyên trần cùng phong điền đi tới, sắc mặt hai người không thế nào tốt. giả côn vỗ vỗ bả vai của hai người, đi thôi, chúng ta về nhà. nguyên trần cùng phong điền nghe được về nhà hai chữ, toàn thân chấn động. vốn là muốn làm ra một phiên sự nghiệp lại trở về, tốt làm dạng dỡ tổ tung. Thế nhưng không nghĩ tới gia đình lại ngộ hại, Tôn Côn cẩn thận mây vụ xâm lâm. Dạ Minh đứng vững nói ra, "Đại ca, hết thảy đều phải chú ý an toàn." Giả Tần hôm nay cố ý để ở nhà đưa đại ca. Giả Côn nhẹ gật đầu, "Các ngươi yên tâm đi, đi trước." Lời vừa mới vừa nói xong, thảm bay liền sông lên chân trời biến mất. Không tư nuốt một ngụm nước bọt, cố nén chấn định, đừng lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Như thế không có đại sư phong thái rồi. Ta có thể là năm quẻ khô ma nhân một cách nho nhỏ vượt xúc vài phút chung liền làm xong. Chờ giả côn trở lại thái tây huyện thời điểm còn chưa tới buổi trưa. Giả phủ bên trong. Hai người đứng tại bên ngoài viện bọn hắn đều có chung nhau đặc điểm bên hung đều là treo đồng tiền đều là năm quẻ. Mà Diệp Ly cùng liệt cốt đám người đứng tại trên bậc thang nhìn xem những người này. Những người này dĩ nhiên chính là liệt cốt gọi tới khu ma nhân. Mà giả côn đem nguyên trần cùng phong điền trước đưa về nhà, nói cho bọn hắn có việc liền tìm đến mình. Hai người cũng là gật đầu nói tả. Chờ dạ côn mang theo không hư trở lại giả phủ, đã nhìn thấy hai cái khu ma nhân. Mà không hư cũng có thể phát giác được. Có cạnh tranh tên đầu chọc này rất nguy hiểm 57 chương 557 ta là người bình thường một phu quân trở về. Thấy giả côn trở về, Diệp Ly cùng Diệp Lưu cũng là thật cao hứng, giống như sợ ta côn ca không trở lại một dạng. Giả côn cười cười, mang theo không hư đi vào trong sân. Liệt cốt thúc, Đây là ngươi tìm người tới giả côn nhìn xem hai người bên cạnh. Có chút cao tuổi. Xem xét liền là tư lịch rất sâu loại kia. Liệt cốt hai tay vòng ở trước ngực nhẹ gật đầu. U. Vinh. quy, Quỳ. Mơ, tại An Khang Châu tìm, phí không ít công phu, hai cái khu ma nhân đại sư trong lòng rất rõ ràng, hắn xác thực phí không ít công phu, đều uy hiếp ngươi, chẳng lẽ còn không đến sao, không hư nhìn xem hai vị đồng hành, trong lòng cũng không ổn định a. khu ma nhân bên trong thương nghiệp cạnh tranh mười phần ác liệt, thậm chí còn có thể lẫn nhau tổn thương hoặc là chửi bới. nhất là này chút tư lịch cao động một chút lại nói người trẻ tuổi ngươi muốn học còn rất nhiều hiện tại nói cái gì đều là phù vân các loại hỏi hay chưa dạ côn tò mò hỏi liệt cốt nhẹ gật đầu hỏi thế nhưng không biết dạ côn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra còn tốt chính mình mang theo một cách trở về các ngươi thật không biết vượt xúc sao dạ côn hướng phía hai vị thu ma nhân cẩn thận hỏi Hai cái lão đầu cũng là chắp tay nói ra. Vượt xúc đây chẳng qua là trong truyền thuyết sống loài. Chúc tà phu ma nhân nghe nói qua. Nhưng xưa nay chưa thấy qua. Biết lại chưa quen thuộc, này giống như không thư. Chẳng qua là không thư bên này còn có một chút điểm biện pháp giải quyết, tựa hồ còn có chút kỳ vọng. Các ngươi về trước đi quấy dày. giả côn bất đắc dĩ nói ra. Giống vượt xúc này loại cao cấp quái vật. bình thường người là sẽ không biết khu ma nhân cũng chỉ là nghe nói ném một cách ném hai vị khô ma nhân nhẹ nhàng thở ra tranh thủ thời gian chuồn đi những người này thế mà nghe ngóng vườn xúc sự tình đơn giản liền là không muốn sống nữa vườn xúc loại kia kinh khủng ra hỏa vài phút chung liền có thể làm chết các ngươi nhìn một chút vừa mới cái kia năm quẻ khô ma nhân đoán chừng sống không được bao lâu thế mà còn muốn đối phó vườn xúc Vị này gọi không hư, trước đó tại phi thuyền bên trên đụng gặp qua, hắn cũng là năm vẻ phu ma nhân, biết một chút bí pháp, giả côn hướng phía mọi người cười nói, bất quá các ngươi nghe cái bí pháp này về sau, hẳn là cảm thấy cùng không nói một dạng, không hư hướng phía mọi người chắp tay, lộ ra mười phần thân hòa đơn giản tựa như biến thành người khác sống như không có cách ai kêu ta côn ca ra ra là thánh nhân đâu dạng này hậu trường đi ngang đều được a phu quân tiến đến rồi nói sau diệp ly ôn nhu cười nói u v f -w, w m đi vào trong hành lang giả côn nhường không thư nói một chút cái kia ngưu bức phản năm huyết đồng tử không thư cũng không có cảm giác đến ngượng ngùng hướng phía mọi người nói một chút này vãn năm huyết đồng tử chỗ lời hại Mọi người nghe cũng là thổn thức không thôi a. Vạn năm đồng tử Người nam nhân nào có thể kiên trì một vạn năm Như vậy kiếp sau tuyệt đối vô địch Dạ côn nhìn về phía liệt cốt Vẫn là thôi đi đều là có người vợ người Ta làm sao có thể là vạn năm đồng tử Không phải không phải Liệt cốt lắc đầu chứng chạc đàng hoàng nói ra Chúng ta người vợ đều có bốn cái Dạ côn hướng phía bên ngoài hô phi tuyết đi vào một chút Nhìn xem phi tuyết cái kia xinh đẹp dáng đi Mọi người cảm thấy cái này là một cách âm khí rất nặng nam nhân Côn cả Làm sao vậy phi tuyết hiện tại biết giả côn thực lực Trực tiếp hô côn cả Thiếu gia đều không thể biểu đạt trong lòng lòng kính sợ a Không có gì liền là muốn hỏi hỏi Ngươi có hay không thấy tử giả côn tò mò hỏi Mặc dù không biết côn ca vì cái gì hỏi như vậy, thế nhưng Phi Tuyết vẫn thành thật trả lời, không có A. Hoa lâu chơi qua không có xả côn run lên cái kia mùi khai khai lông mày. Chọc cho một bên Diệp Ly cùng Diệp Lưu hờn rỗi không thôi. Chính ngươi cũng muốn đi hoa lâu chơi đi. Phi Tuyết chứng chạc đàng hoàng nói ra chẳng qua là hát hát hoa tửu tuyệt đối không có mặt khác. Phi Tuyết hiện ở trong lòng đang nghĩ... chẳng lẽ Tôn Ca muốn cho mình giới thiệu người vợ vậy nếu như có côn tẩu xinh đẹp như vậy cứ sao mà không làm đâu. Chính mình lấy hướng vẫn là bình thường. Thỏa mãn hai cái điều kiện này, mọi người tựa hồ cảm thấy có vi vọng. Trọng yếu nhất tới, Phi Tuyết, người năm nay bao nhiêu tuổi dạ Côn tò mò hỏi. Mà Phi Tuyết đã tin tưởng không nghi ngờ. Đây nhất định là muốn làm bà mối a. Bằng không thì làm sao mấy năm liên tục Linh đều muốn hỏi. Vẫn là nói lớn một chút tương đối tốt, dù sao dạng này lộ ra càng thêm thành thục, có ý vị. Ta năm nay đã 160 tuổi, còn trẻ. Phi Tuyết nhẹ giọng cười nói. Nghe được Phi Tuyết tuổi tác, mọi người nhất thời lộ ra biểu tình thất vọng. Mà Phi Tuyết thấy vẻ mặt của mọi người. Dừng một chút các ngươi đây là cái gì biểu lộ chẳng lẽ là đối phương quá lớn không quan hệ à. Lớn cách mấy trăm tuổi vẫn có thể tiếp nhận. Thế nhưng đại thiên tuổi. Sợ có sự khác nhau. Được rồi, không sao. Dạ côn thất vọng nói ra. Không nghĩ tới phi tuyết vẫn chỉ là cái trăm năm đồng tử. Còn phản năm đồng tử trinh lệ quá lớn. Thế nhưng không thể không bội phục phi tuyết. Thế mà còn là đồng tử. Ông trời ơi phi tuyết vội vàng nói Đừng a, Đối phương là ai coi như lớn cái thiên tuế Nếu như có thể trò chuyện đến Có lẽ vẫn là không có vấn đề Diệp tử tử tử tốn nói đối phương là vượt súc Ngươi cân nhắc sao phi tuyết quấy dày Phi tuyết chắp tay đi nhanh lên ra ngoài quét xác. Liệt cốt cảm thán một tiếng thật vất và Có cái đồng từ kết quả tuổi tác vẫn là quá nhỏ Đúng vậy a. Không hư khẽ thở dài một tiếng. Đột nhiên nhìn xem đứng bên cạnh đông tứ cùng đát tử. Không hư hướng phía đát tử hỏi. Xin hỏi huyên đài cưới vợ hay không đát tử từ tốn nói. Cưới qua. Chết rồi. Mọi người, ngươi không phải danh xưng từ hàng thiên tôn học sinh à cư nhiên như thế coi nhẹ sinh tử. Ngươi thế mà cưới qua vợ không phải đã nói không cưới sao một bên đông tứ đột nhiên kinh ngạc tán thán nói ra. phản phất đát từ làm cái gì bội bạc sự tình đát từ nhẫn Những đông tứ liếc mắt đùa giỡn lời ngươi cũng tin đông tứ ngươi hợp lý đùa giỡn đậu xanh rau má quả thật mọi người lúc này tầm mắt đều đặt ở đông tứ trên thân ngươi thế mà đến bây giờ đều không cưới vợ đây cũng quá ngưu bức xả côn rất là xúc động a đông tứ làm qua chân nam nhân không có đông tứ vẻ mặt trong nháy mắt không xong Phản phất tại nói chân nam nhân dĩ nhiên làm qua chẳng qua là muốn nhìn phương diện nào. Đông tứ, ngươi lớn bao nhiêu diệp lưu tò mò hỏi. Diệp tử tử sờ lên cái cầm tối thiểu cũng có mấy vạn tuổi. Liệt cốt nhìn không được thán phục một tiếng. Đại ca, ngươi là ta đại ca. Ngươi này mấy vạn năm là làm sao qua được. Thế mà có thể làm được không đồng vào nữ nhân quá ngưu bức. Chẳng lẽ ngươi ra thích liệt cốt nhìn về phía đát từ Theo liệt cốt kiểu nói này, liền giả côn đều là như thế cảm giác. Quan hệ giữa bọn họ, giống như có chút không tầm thường. Đát từ vẻ mặt cứng đờ, lặng lẽ hướng phía bên cạnh rời mấy bước, không nghĩ tới đông tứ trong lòng đã bóp méo. Đông tứ tranh thủ thời gian hướng phía mọi người nói rõ lý do. Ta là người bình thường tên đầu chọc này rất nguy hiểm 57 chương 558 tìm phối ngấu hai đông tứ vẫn là vạn áp thiên tôn học sinh. Thật sự là một điểm áp đều không học được. Thế mà đến bây giờ còn là một cách đồng tử. Để cho người ta kinh ngạc vô cùng á Đáp từ khó có thể tin nói ra. Người thế mà vẫn là đồng tử. Thật hay giả đông tứ vốn là không muốn nói. Dù sao không phải cái gì quang thải sự tình. Ta có bệnh thích sạch sẽ. Mọi người, ngươi cái này bệnh thích sạch sẽ có chút nghiêm trọng a." Đát từ thở phào một cái, vốn là có bệnh thích sạch sẽ, còn tưởng rằng Đông Tứ đối với mình tình căn thâm trùng. Giả Côn không nghĩ tới a, này Vạn năm đồng tử thế mà liền ở bên người, cũng không phải khó tìm như vậy a. Nếu Vạn năm đồng tử đã đã tìm được, như vậy chúng ta nên tìm xem Long huyết." Đát từ Ngươi biết nơi nào có long ẩn hiện không có giả côn tò mò hỏi. Đát từ lắc đầu, long rất khó tìm, so vạn năm đồng tử còn khó hơn tìm. Đông tử, ngươi cái, ngươi liền không thể để cái này vạn năm đồng tử à, mỗi người đều có hắn khó khăn. Không hư phụ họ nói ra, xác thực, sư phó nói qua, thần long xuất hiện dựa vào là cơ duyên. Kỳ thật bên người chúng ta liền có một đầu long. Diệp tử tử nhìn xem liệt cốt nói ra. Mọi người nghe xong xứng sờ, Liệt cốt càng là khói miệng giật một cái Chứng chặt đàng hoàng nói ra Ta là Long không sai Nhưng ta là cốt Long Không có máu cái chủng loại kia nói không chừng cốt tủy cùng có hiệu quả đâu Diệp tử tử cười hắc hắc nói Liệt cốt hận không thể bóp chết diệp tử tử liền ngươi nói nhiều thế mà còn muốn giúp bồn vương cốt tủy Liệt Cốt bản thể cũng chỉ có Diệp Ly cùng Diệp Lưu biết, mặt khác cũng không biết, cũng là hết sức kinh ngạc a. Không hư kinh ngạc tán thán sau khi cũng tại phòng đoán, thì Thảo nói ra: "Cảm giác Long Cốt tùy hành là so máu càng thêm có kỳ hiệu." Cái kia bổn vương trước tiên đem ngươi cốt tùy rút khô Liệt Cốt hướng phía Không hư trầm giọng nói ra: "Nhỏ bé nhân loại lại muốn rút lão tử cốt tùy. Không giết chết ngươi, Không hư lập tức im miệng. Giả tôn cười cười, liệt cốt thúc đừng nóng giận chúng ta vẫn là tìm long huyết. Bất quá trong lòng lại nghĩ đến một câu. Nếu như thực sự không có biện pháp. Vậy chỉ dùng cốt tùy thử một chút. Nói không chừng xác thực cường năng. Ta nhớ được sư phó đã từng nói quan hệ long sự tích. Không hư nhẹ nói ra. Hiện tại đó là toàn lực trợ giúp giả côn Sau đó xanh dương thiên hạ. Nhưng mọi người biết khu ma nhân cũng là vô cùng trọng yếu. Dạ tôn cảm thấy lần này mang không hư trở về, đó là một cách lựa chọn chính xác, biết đến thật nhiều. Nói một chút. Long cùng Long Chi ở giữa sẽ sinh ra một loại tổng minh, cho nên không hư vừa nhìn về phía liệt cốt. Liệt cốt trực tiếp đứng dậy. Các ngươi ai cũng không lôi kéo ta. Cái tên này liền là tại nhầm vào ta ta hôm nay không hút chết hắn liệt cốt thúc. Ngươi đừng vội. Chúng ta có khả năng thử một chút a. Giả côn ngăn lại liệt cốt. Khẽ cười nói. Nếu như biện pháp này có thể được lời giả côn. Cái này là một cái thần côn. Liệt cốt thúc nếu thật là thần côn đến lúc đó làm tiếp hắn chính là. Không hư. Sư phó a, Ngươi trên trời có linh. Có thể hay không phát triển sư phó lão nhân gia người truyền thừa. Liền xem lần này. Nhất định phải phù hộ đồ nhi a Mà lại muốn tải đêm trăng tròn Không hư bổ sung một câu Diệp Ly ôn nhu nói Gần nhất đều là trăng tròn Nếu như bây giờ không thử một chút Khả năng liền phải chờ đến sang năm Có muốn không như vậy đi Chúng ta buổi tối hôm nay liền đi Thái Tây huyện bên ngoài thử một chút như thế nào dạ côn đề nghị Mọi người cảm thấy có khả năng thử một chút Liệt cốt chỉ không hư Buổi tối hôm nay nếu là câu không ra long Nhìn ta không đưa ngươi đi gặp long vương Không tư nuốt một ngụm nước bọt cảm giác thiếu niên này lang không phải đùa giỡn Kỳ thật an tâm ngồi tại Thái Kinh ăn một chút hổ điêu thịt hát hát ít rượu cũng là có thể Tại sao phải phát dương quang đại đâu Đây không phải cầm lấy mệnh tại phát dương quang đại à Nếu đều nói tốt Như vậy buổi tối liền đi thử xem Dạ côn đều có chút ít chờ mong. Nhìn một chút liệt cốt thúc có thể hay không câu dẫn ra một đầu long ra tới. Sau đó liền đem đầu kia long đè xuống đất, rút máu. Hắc hắc hắc ta côn ca khói miệng lộ ra nụ cười tà ác Màn đêm rất nhanh liền đem Thái Tây huyện bao phủ. Mọi người vẫn là tại chúc mừng lấy. Từng nhà đều treo màu đỏ đèn lồng. Khắp nơi đều vang lên bọn tiếng hoan hô Lúc này giả tôn cùng mọi người đi tới Thái Tây huyện địa phương xa xôi Dù sao triệu hoán long sự tình Vẫn là muốn điều thấp một điểm Đừng làm đến tất cả mọi người biết Liệt cốt nhìn ngươi biểu diễn Diệp tử tử ở bên cạnh trêu chọc nói ra Mà đứng ở một bên không thư rất khẩn trương a Chờ sau đó nếu là không có xuất hiện thần long Không sẽ đem mình cho làm đi không biết cầu xin tha thứ có tác dụng hay không. liệt cốt nhìn thoáng qua không thư lộ ra tử vong báo trước. người sau cốt khí dũng khí lớn ngực một bộ ta rất có nắm chắc bộ dáng. thời cơ còn chưa tới sao giả côn tò mò hỏi. không thư bóp bóp ngón tay lại ngưng nhìn một cách bầu trời đêm lập tức từ tốn nói không sai biệt lắm. liệt cốt hít một hơi thật sâu. Đã lâu lắm không thay đổi ra bản thể nhớ ký lần trước biến ra bản thể Vẫn là cái kia thanh hư làm hại Một cỗ nhàn nhạt long tức tại liệt cốt trên thân thể phát ra Dần dần uy áp bắt đầu phóng thích mà ra Biến ra bản thể liền không có tốt như vậy khống chế khí tức chạy đến này người ở thư thớt địa phương tới là chính xác Quanh một tiếng chỉ thấy liệt cốt chớp mắt trong nháy mắt liền biến thành một đầu khổng lồ long bất quá là không có thịt cách chủng loại kia long dạ côn nhìn xem liệt cốt thúc bản thể cũng là cảm thán không thôi a Này thể tích thật sự là khổng lồ cùng dãy núi kia một dạng lớn nhất là trắng hiếu long cốt thoạt nhìn tựa hồ càng thêm lời hại đông tứ cùng đát tử gặp qua long thế nhưng long đô là một đầu một đầu Làm sao nó còn có xương cánh rồi đâu chỉ đông tứ cùng đắt từ nghĩ như vậy Liền không hư cũng nghĩ như vậy Này chủng loại không nhọt gáy Có thể hay không ấn tượng triệu hoán liệt cốt hơi vỉnh mặt lên sò Tựa hồ tải hiện ra chính mình oai hùng Nhìn một chút vóc người này Các ngươi cả một đời đều không có Giả côn liệt cốt kỳ thật giống như ngươi Hẳn là so ngươi còn thảm trên thân một cọng lông đều không có diệp tử tử yêu kiều cười nhạo báng mà liệt cốt cái kia đầu rồng to lớn chầm rãi quay lại thậm chí đều rời khỏi diệp tử tử trước mặt có tin ta hay không một ngụm cắn chết ngươi tới a ngươi thử một chút nhìn xem hai người lại muốn ầm ý lên giả ôn cũng là phục diệp ly cùng diệp lưu biểu thì bọn hắn cãi nhau là rất bình thường chính là bởi vì quan hệ tốt mới cãi nhau quan hệ không tốt người nào cãi nhau a Giả tôn cỏ sát bên người Diệp Ly, vẫn là ngươi nói tương đối tốt. Diệp Ly nhẹ gật đầu, hướng phía liệt cốt hô, liệt cốt thúc, không sai biệt lắm có thể. Diệp tử tử nghe xong kiều hừ một tiếng đợi chút nữa tiếp lấy nhau nhau à. Nhau nhau liền dùng beng ta liệt cốt cãi nhau mới chưa sợ qua ai liệt cốt mười phần ngạo kiều nâng lên long đầu. Không hư lúc này cười nói, ngươi chỉ cần phát ra tìm phối ngấu thanh âm liền tốt. Liệt cốt hít một hơi thật sâu. Sau đó dơ thẳng lên trời. Ô ô ô mọi người. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 57 chương 559 thần long tới ba bầu không khí một thoáng liền đọng lại. Dạ côn nghe qua thần kiếm bản long ngâm. Thế nhưng cách này phiên bản long ngâm. Là thật lần đầu nghe. Xác định đây là long ngâm sao cảm giác sống ngốc Huyền chu lên a, Không hư thậm chí cảm giác. Đây có phải hay không là một đầu giả long a Liệt cốt một thoáng không có kịp phản ứng, dù sao có một quãng thời gian làm chó làm quen thuộc. Khu khu khu liệt cốt có chút ít xấu hổ, tựa hồ muốn dùng ho nhẹ tới hóa giải một chút không khí ngột ngạt Ngươi đứng đắn một điểm có được hay không thật sự là mất mặt. Diệp tử tử nhìn không được nói ra. Liệt cốt tức giận nói ra. Ta biết không muốn ngươi tới giáo chỉ thấy liệt cốt hít một hơi thật sâu. cái này thân thể động tác cũng là đúng chỗ liền cái kia xương ngực đều đang đong đưa gào một cố hùng hậu long ngâm lập tức vang vọng đại địa ở giữa này loại long ngâm uy áp nhường chung quanh giá thú gắt gao cúi đầu thậm chí cảm giác toàn bộ không khí đều tại đung đưa kịch liệt kinh khủng cương phong cũng lập tức tuôn ra bốn phía bao phủ liệt cốt thở phào một cái còn tốt năm đó khí thế không giảm Không có cho bất tử nhất tục mất mặt A. Này loại giao phối hò hét đã lâu lắm vô dụng. Trước kia chỉ cần một gào to. Những cái kia mấu long liền hấp tấp tới cầu hoan vui vẻ. Bày biện bổn vương này oai hùng phía dưới. Một hồi tưởng lại cuộc sống trước kia. Loại kia phóng đáng không bị trói buộc. Thật sự là tự do A muốn làm cái gì thì làm cái đó. Theo liệt cốt sau khi kêu xong. mọi người liền lặng lặng chờ, coi như chịu một đầu rồng được tới cũng được a. ngược lại là long là được rồi. giả tôn cũng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần long vừa đến, liền trực tiếp nhảy qua đi một quyền đem long cho đánh ngất xỉu, sau đó đè xuống đất rút máu. như vậy hết thảy liền hoàn mỹ. theo thời gian từ từ sói mòn, không hư có chút khẩn trương. chẳng lẽ không dùng sao sư phó a? ngươi không nên gặp ta à? Đây chính là liên quan đến đổ nhi sinh mệnh an toàn Nhất định phải phù hộ đổ nhi mới được Sau nửa canh giờ Vẫn là không có phản ứng chút nào Liệt cốt bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú không hư Một hàng kia bài răng nhanh phản phất tại nói cho không hư Chuẩn bị ký càng cắm ở hàm răng của ta phía trên sao không hư vội vàng nói Chờ một chút Lập tức liền muốn xuất kỳ tích dạ côn khẽ thở dài một tiếng nhìn xem không dùng diệt ly cùng diệt lưu cũng là nhẹ nhàng an ủi một thoáng giả côn chúng ta khẳng định còn có những biện pháp khác ngay tại lúc mọi người coi là long sẽ không xuất hiện thời điểm bầu trời đột nhiên xuất hiện gì động mau nhìn phi tuyết chỉ đêm tối vừa mới rõ ràng trông thấy một đầu thật dài đồ vật phun trào mọi người nhìn về phía bầu trời liệt cốt mang theo tò mò đánh giá Thật chẳng lẽ gọi tới mấu long rồi các ngươi thả xong huyết chi về sau. Cũng muốn nếm thử mấu long mùi vị. Đã lâu lắm không có cùng đồng loại giao phối. Mọi người xác thực thấy được, giả côn trong lòng vui vẻ, biện pháp này thật có tác dụng. Nhưng mà không tư kém chút không có vị trên mặt đất hô cha. Ngươi rốt cuộc mới tới. Ngươi nếu là còn không ra. Bọn hắn đều muốn nắm ta cho làm. Ngươi nói có thảm hay không á chỉ thấy thần long đột nhiên tuôn ra tầng mây, hướng phía Dạ Côn bên này xuống tới. Dạ Côn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bắt long. Đây là một đầu màu trắng thần long, mang theo cao ngạo thần thái, tầm mắt càng là để lộ ra vô hạn xem thường. Phi Tuyết lúc này cái cầm đều muốn đi trên mặt đất. Thần long thật xuất hiện. Này loại trong truyền thuyết sống loài thế mà còn có thể nhìn lên một cái. thật sự là tam sinh hữu hạnh a khi nhìn thấy liệt cốt thời điểm sáng hiển lộ ra rét bỏ liệt cốt đọc hiểu con rồng này ánh mắt thế mà xem thường bổn vương bổn vương đợi chút nữa muốn cho ngươi quỳ xuống hát chinh phục liền là ngươi đang cầu xin vui mừng màu trắng thần long nhàn nhạt hỏi thế mà còn là giọng nữ nhưng mọi người ngẩn người còn gọi tới một đầu mẫu long liệt cốt đã không kịp chờ đợi nghĩ nếm thử vị diện này long To lớn bắt lấy hướng phía đằng trước đạp mạnh Tản mát ra một cỗ kinh khủng long uy Còn không quỳ gối bổn vương trước mặt chờ đợi sủng hạnh mọi người thấy liệt cốt cường thí Cũng là thổn thức không thôi a, Bằng ngươi đầu này gì long cũng nhớ ta quỳ xuống Si long nói mộng Màu trắng thần long mang theo thật sâu khinh thường Giả côn chuẩn bị ra tay rồi Con rồng này tựa hồ không dễ nói chuyện như vậy Dứt khoát liền trực tiếp tóm lấy Bất quá liệt cốt cho giả côn một cái ánh mắt Mặc dù không có con mắt Nhưng giả côn tựa hồ có thể hiểu được đến Liệt cốt là muốn chính mình tới Phúc liệt cốt cặp kia xương cánh lập tức bày ra Cái kia thon dài xương cốt thật sự là mê người a. Nhiều ít mấu long thua ở liệt cốt xương cánh phía dưới Theo liệt cốt vỗ xương cánh Bay lên bầu trời liệt cốt thể tích hồng lồ kia tựa hồ chiếm ưu thế. Tối thiểu lớn thần long một nửa, khí thế đều cao hơn thần long một nửa. Tiểu côn trùng, ngươi vừa mới gọi bổn vương cái gì liệt cốt dối ra long đầu thật sâu nhìn chăm chú màu trắng thần long. Nhưng màu trắng thần long tựa hồ vẫn còn rất cao ngạo. Lớn ghê gớm sao ngươi chẳng lẽ không ra thích lớn sao liệt cốt hỏi ngược lại. Sớm biết là ngươi dạng này, ta liền không tới. Màu trắng thần long từ tốn nói tựa hồ chuẩn bị chạy. Nhưng mà liệt cốt làm sao có thể đem con rồng này đem thả đi Cái kia thân thể cao lớn một hơi chỉ ở giữa liền chặn thần long đường lui Dạ côn thấy liệt cốt tốc độ Đều choáng váng khổng lồ như vậy thể tích Thế mà tốc độ không có chút nào chậm làm sao có thể diệt ly một bên nhẹ giọng cười nói Liệt cốt xanh xưng trên không trung vô địch Thì ra là thế Đồng thời giả côn trong lòng cũng tại tò mò Diệp ly phụ thân đến cùng là từ đâu tìm đến người quá lợi hại như vậy. Mà lại bọn hắn đều hết sức trung tâm. Nếu tới. Như vậy vội vã đi làm gì liệt cốt âm ao nói ra. Hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi ngươi muốn làm gì màu trắng thần long trầm giọng chất vấn. Liệt cốt hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói còn có thể làm gì ngươi dám nếu như ta phụ hoàng cùng mẫu hậu biết. Khẳng định phải nắm xương cốt của ngươi bóc ra ha ha. Nghe được ta tìm phối ngấu tín hiệu liền hấp tấp chạy tới Hiện tại còn trang con b Long lúc nào trở nên dối trá như vậy rồi ngươi mới dối trá Ta chẳng qua là nghe thấy gì thường thanh âm mới sang đây xem liếc mắt màu trắng thần long trầm giọng nói rõ lý do Tùy ngươi nói thế nào nếu tới liền phải giải quyết một cách ta sự tình Không có khả năng vậy liền không phải do ngươi liệt cốt đột nhiên lại động Một cặp móng thế mà bắt lấy thần long Loại cảm giác này tựa như lão ưng bắt rắn một dạng. Thả ta ra ta muốn giết ngươi kêu to lên. Ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người để ý đến ngươi. Liệt cốt vừa gì cười nói. Long tục ở giữa liền là đơn giản như vậy. Thế nào giống nhân loại như thế? Còn cần hai bên đồng ý mới được a. Thả ta ra thật tốt phục thì bổn vương. Nhưng bổn vương vui vẻ một điểm. Mới có quả ngon để ăn. Biết không liệt cốt nắm lấy màu trắng thần long liền hướng phía nơi xa bay đi. Dạ côn hết sức im lặng, ngươi tốt xấu trước tiên đem máu cho rút A, đây chính là việc lớn A, đừng quên. Đầu này cốt long thật sự là bản tính khó rời, ta muốn nói cho Nguyệt Hoa nghe, liệt cốt lại tại bên ngoài làm loạn. Diệp tử tử nhẹ nói ra. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 57 chương 560 tế bái bốn giả côn cũng là im lặng. Hy vọng liệt cốt thúc nắm máu mang về đi. Đừng quên. Bất quá vừa mới nghe con rồng này giống như lai lịch không nhỏ, còn nói cái gì phụ hoàng cùng mẫu hậu. Liệt cốt thúc, ngươi có thể đến chú ý một chút a. đến lúc đó chớ bị nhân long tộc truy sát. Ta cứ nói đi, này thu ma đại điển khẳng định có tác dụng. Không hư yên tâm, các ngươi coi như không có cầm tới long huyết, đó cũng là chuyện của chính các ngươi. Lúc này Đông Tứ hướng phía Đát Từ thấp giọng hỏi: "Này liệt cốt lớn như vậy, cái kia thần long nhỏ như vậy, sao có thể ngươi cái này vạn năm đồng tử liền không cần thao lòng này?" Đát Từ tử, tử Tốn nói. Đông Tứ sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, này hữu nhị thuyền nhỏ nói đảo liền đảo. "Đi thôi, chúng ta trở về." Giả Côn bất đắc dĩ nói ra, hiện tại chỉ có thể trông đợi liệt cốt đừng hỏng việc lớn liền tốt. Bất quá liệt cốt thúc thực lực vẫn là rất cường hãn a Biến ra bản thể giống như so bản thân lợi hại hơn rất nhiều. Trong nháy mắt liền đem thần long bắt lại. Cái kia thần long đều không có phản kháng chỗ trống. Trước đó diệp tử tử giống như cũng không thay đổi ra bản thể. Nếu như diệp tử tử cũng thay đổi ra bản thể. Chính mình chỉ sợ cũng phải dùng bên trên toàn lực. Cha vợ thuộc hạ thật sự là lợi hại a nghe nói ngoại trừ này ba cái còn có bốn cái cứng rắn hàng trừ bọn họ bảy cái còn giống như có rất nhiều bộ dáng thật sự là não rộng rãi đau nhức a hồi trở lại đến quê nhà bên trong mọi người cũng không nói gì liền đi ngủ bất quá xà côn vẫn là có ý định đi xem một chút nguyên trần cùng phong điền diệp ly cùng diệp lưu cũng đi cùng tế bái một thoáng hai tử liền từ diệp tử tử nhìn xem Dù sao hải tử mới xuất sinh không lâu. Tăng sự vẫn là không muốn tiếp xúc cho thỏa đáng. Nguyên trần nhà trước đó coi là Thái Tây huyện thủ phủ. Năm đó một chút chúc mừng đều là Nguyên trần cha hắn Nguyên Tân Châu giúp đỡ. Vì Thái Tây huyện cũng đã làm nhiều lần tống hiến. Đảo mắt người liền không có. Đi vào nguyên cửa nhà, dạ côn nhìn xem tàn lụi cửa lớn thở phào một cái. Tổng không ai, nhà khác đều là treo màu đỏ đèn lồng. mà ở trong đó treo màu trắng. Cửa lớn là rộng mở. Dạ côn mang theo hai cái người vợ đi vào. Trong hành lang lói lên nến đèn, bạc lăng xuyên qua xà nhà treo. Thoạt nhìn lộ ra thê lương. Tại trong hành lang trưng bày mấy cái quan tài. Mà nguyên trần ngồi quỳ chân tại linh đường bên cạnh. Đốt tiền giấy. Vẻ mặt có chút mờ mịt. Nguyên trần. Dạ côn hướng phía nguyên trần hô. nguyên trần thấy tôn ca tới đứng dậy hô tôn ca côn tàu tới u V, Quy, Quy, mơ tới tế bái nguyên trần nhẹ gật đầu sau đó ngồi xồm hạ xuống cúi đầu xuống giả côn nhìn xem linh đường bài vị cứ như vậy một thoáng toàn bộ thân nhân đều đã qua đời loại đả kích này không phải người thường có thể tiếp nhận giả côn mang theo người vợ cúi đầu ba cái Ném bi thương Giả Côn nhẹ nói ra, "Tạ ơn Tôn ca." Nguyên Trần Cố nặn ra vẻ tươi cười, chẳng qua là cái nụ cười này so với khóc còn khó chịu hơn. "Cần muốn trợ giúp liền gọi ta, biết không Giả Côn vỗ vớ Nguyên Trần bả vai, mặc dù khi còn bé rất xấu." Nguyên Trần nhẹ gật đầu, nhìn Giả côn cười nói, "Thời gian cũng không sớm, Tôn ca côn tẩu các ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi. Ta bồi bồi gia đình, được." Côn ca đến lúc đó còn làm phiền ngươi tiến ta về nhà Thái Kinh. Nguyên Trần nhẹ nói ra. Dạ côn nghi ngờ một thoáng. Ta muốn cùng tần ca đi ngũ nhạc, Phong Điền cũng muốn đi. Dạ côn nhẹ gật đầu tốt, đến lúc đó đưa các ngươi xe quá kinh. Tạ ơn tôn ca. Chú ý thân thể, O, V, G, W, M. Đi ra phủ đệ, dạ côn nắm chặt lại người vợ tay nhỏ. Phu quân trong lòng không dễ chịu đi. Diệp Ly ôn nhu hỏi Bọn hắn hai giờ sau đó hết sức nhằm vào ta cùng em trai Kỳ thật sau khi lớn lên cũng là có chút điểm Nhưng ta biết bọn hắn đáy lòng không phá Hiện tại đụng phải loại chuyện này Đối bọn hắn cũng bất tung Dạ côn nhẹ nói ra trong lòng có chút cảm xúc Phu quân Bọn hắn có thể vượt đi qua vừa mới không phải nói muốn đi theo em trai đi ngũ nhạc sao bọn hắn cũng là nghĩ làm ra một phiên thành tích cho thượng thiên người nhà nhìn một chút. diệp lưu giọng dịu dàng nói ra. dạ côn sờ lên chính mình đầu chọc, không nói gì tiếp tục hướng phía phong điền nhà đi đến. chẳng qua là đi phong điền nhà sẽ còn đi qua tư thục. dạ côn muốn đi xem vi lão có ở đó hay không. bất quá tư thục môn vẫn là khóa lại. Phía trên đều rơi lên trên một lớp bụi. Lão sư vẫn là không ở trong nhà. Giả Côn lẩm bẩm một tiếng, lão sư đến cùng đi nơi nào, từ lần trước thành hôn về sau, lão sư tựa như mất tích. Một dạng, Diệp Ly cùng Diệp Lưu đứng ở một bên không nói gì, nhưng cảm giác phu quân đối vì lão sư này vẫn là hết sức tôn kính. Than nhẹ một tiếng, Giả Côn hướng phía phong điền nhà đi đến. Phong điền nhà cũng rất có tiền. dù sao khi còn bé hai người liền là ngồi xe ngựa bên trên tư thục chính mình cùng em trai vẫn là bước đi cùng nguyên trần tình huống bên kia không sai biệt lắm cửa lớn rộng mở chẳng qua là phong điền không có ngồi quỳ chân mà là ngồi tại bên cạnh bàn ngụm lớn đại hòa tôn ca côn tẩu tới thấy giả côn tới phong điền lên tiếng hô hô xong sau lại hướng phía bên cạnh cháu ngồi cười nói mẫu thân tôn ca tới nhi tử tại bên ngoài lâu như vậy đều là côn ca bảo bọc mới không có việc gì các ngươi yên tâm đi dạ côn đi vào xem xét chỉ thấy bên cạnh bày biện sáu bức bát đũa trong chén gấp thức ăn trong chén còn có rượu mà phong điền mặc dù là cười thế nhưng tầm mắt lại là đỏ bừng dạ côn rót cho mình một chén rượu hướng phía những cái kia ghế trống nói ra bá phụ Bá mẫu, các ngươi yên tâm đi. Phong Điền hắn hết sức nỗ lực. Các ngươi ở trên trời sẽ nhìn thấy. côn ca đi nguyên trần bên kia xem một chút đi, ta bên này không có việc gì, yên tâm đi. Phong Điền lao khói mắt cười nói. Dạ côn vỗ vỗ Phong Điền bả vai, mới vừa từ nguyên trần bên kia tới. Dạng này a. Dạ côn nhẹ gật đầu, đi trước tế bái một thoáng. u V, K, W, W, M. phong điền đi đến linh đường ngồi quỳ chân trên mặt đất mà giả côn mang theo người vợ cúi đầu ba cái côn ca đến lúc đó còn làm phiền ngươi đưa ta đi thái kinh ta muốn cùng tần ca đi ngũ nhạc tốt nguyên trần đã nói với ta hai người các ngươi quyết định tốt tháng ngày liền nói với ta giả côn khẽ cười nói bọn hắn đi theo em trai đi ngũ nhạc cũng rất tốt hẳn là có thể sáng chế chính mình một mảnh thiên địa đi theo bên cạnh mình lời tựa hồ có thể nắm hào quang của bọn họ đều che đẩy kín mà lại chính mình gặp đối thủ giống như cho tới bây giờ liền không có yếu qua đều là loại kia đỉnh cấp tồn tại. Tạ ơn tôn ca cũng không sớm tôn ca côn tàu các ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi ta còn muốn bồi gia đình ăn cơm tốt có nhu cầu liền tới nhà của ta tìm ta u v f m cáo biệt phong điền. Giả Côn hít một hơi thật sâu. Người đời này đều sẽ chết, chẳng qua là một cái sớm cùng muộn sự tình. Cầm thật chặt người vợ tay, dạ Côn ôn nhu nói, Chúc ta về nhà đi." "U, V, quy, quy, mơ, về nhà." Sáng sớm ngày thứ hai, dạ Côn sớm liền rời giường, cảm thụ được khi còn bé mùi vị, khi đó chính mình cùng em trai đều tại cha chỉ đạo hạ tu luyện. Phản phất thấy sân nhỏ bên trên đổ mồ hôi như mưa em trai. Chính mình liền ngồi ở bên cạnh nhìn xem. Thời điểm đó sinh hoạt thật tốt a Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 57 mươi 561 Bạc Linh năm Phu Quân ăn đồ ăn sáng. Diệp Ly cùng Diệp Lưu bưng đồ ăn sáng đi tới, giả ôn cười cười. Trước kia các nàng đều là cha vợ hòn ngọc quý trên tay. Hiện đang vì mình sinh con. Vẫn phải nấu cơm. Chịu mệt nhọc chính mình này ba cái người vợ thật sự là cưới tới. Nếu như cưới loại kia sự tình gì đều không làm, vậy cũng không tốt. Vất vả người vợ tới hôn một chút. Giả côn lời nhường bên cạnh diệp tử tử cảm giác được buồn nôn. Còn thân hơn thân đâu. Chập chập chập không biết bên cạnh còn có một cái phản năm đồng tử sao đông tứ cái này vạn năm đồng tử. Đã biến thành mọi người trong miệng giải trí đối tượng. đắc tử nhìn xem lão sư cùng sư mẫu. Hướng phía đông tứ nhỏ giọng nói ra. Đông tứ à. Ngươi đời này đều nhận thức không đến yêu là cảm giác gì. Đông tứ thấp giọng nói ra, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Chập chập chập, nói hai câu còn tức giận, độ lượng đây Lão tử không có độ lượng được rồi đông tứ cảm giác mình muốn đi hoa lâu chạy một vòng. Sau đó hướng phía mọi người nói. này vạn năm đồng tử quần sáng không có phi tuyết cười cười ngươi cười cái gì ngươi cái này trăm năm đồng tử mọi người trăm năm đồng tử cười vạn năm đồng tử thật chính là tuyệt dạ cô nhìn lặng ăn đồ ăn sáng nói nhỏ nói ra làm sao liệt cốt thúc còn chưa có trở lại a này long không có mấy ngày là sẽ không trở về diệp tử tử nhẹ nói ra trước kia thường xuyên dạng này thả bản thân Già côn khẽ thở dài một tiếng. Đại gia ta trở về chỉ nghe một thanh âm từ bên ngoài vang lên, liệt cốt khôi phục bản thể trở về. Mọi người nhìn sang. Trăm triệu không nghĩ tới. Ra liệt cốt bên ngoài. Còn có một người là một nữ nhân. Tướng Mạo lãnh diếm. Vẻ mặt cao ngạo. Ngũ quan tinh mỹ hình thể cũng là tương đương bồng bồng. Điều này chẳng lẽ liền là tất cả mọi người choáng váng. thất thần làm gì a tự giới thiệu a liệt cốt hết sức nam nhân đầy đủ thể hiện ra địa vị mọi người tốt ta gọi bạch linh chính là cái này thanh âm cái này bạch linh thật liền là ngày hôm qua đầu dòng đắt từ hướng phía đông tứ nhỏ giọng nói ra thấy không nhìn một chút người khác một buổi tối liền làm xong ngươi lặp lại lần nữa thử một chút liệt cốt vịn bạch linh bà vai bộ dáng kia đừng nói có nhiều điều. Cũng thế, liệt cốt những năm này a bị Nguyệt Hoa ép đến xiết sao, ở nhà địa vị đó là thấp nhất, bưng trà đổ nước vậy cũng là việc nhỏ. Nhìn một chút hiện tại đơn giản liền là làm trở về chân nam nhân. Giới thiệu xong a là người thế nào của ta? Liệt cốt khẩu khí kia, liền giả côn đều có thể sơ ngón tay cách lên. Một buổi tối ngươi liền đem người khác làm phục. ngưu bức Bạch Linh nhẹ nói ra. Ta là tiểu thiếp của ngươi. Không tệ không tệ, có giác ngộ cho phép ngươi tỏa hạ ăn cơm đi. Tạ ơn phu quân. Nói xong liền muốn giúp mở cái ghế. Nhưng mà liệt cốt vo nhẹ một tiếng. Bạch Linh sưởng sốt một chút, trước đem liệt cốt cái ghế rút ra, chờ liệt cốt ngồi xuống về sau, chính mình mới vào ngồi. Mọi người thấy đến cũng là sứng sờ. Nhìn một chút này Bạch Linh. Một mặt cao ngạo bộ dáng, Thế nhưng nói lời Cùng làm sự tỉnh Cùng cao ngạo thật sự là không hề có một chút quan hệ ngươi dạng này còn có một chút tự tôn à Không hư cùng phi tuyết đều cho choáng váng Thần Long A đây chính là thần Long A Trong truyền thuyết thần Long A thế mà bị ta liệt cốt thúc làm nha hoàn dùng Thật thần Đi giới cơm à Này đều muốn ta giáo Liệt cốt xem bạch linh ngây ngốc Nhìn không được nhắc nhở Bạch Linh biểu lộ vẫn là không thay đổi Nhưng ngữ khí tựa hồ mang theo một điểm ủy phớt. Ta còn không thích ứng Cũng chưa làm qua Như vậy từ giờ trở đi Liền muốn bắt đầu học Như thế nào phục thì ta Biết không làm sai sự tình Nhìn ta không đánh ngươi treo ngược lên đánh cái chủng loại kia liệt cốt sứ sắn nói ra mà bạch linh tựa hồ có chút sợ hãi liệt cốt cao ngạo vẻ mặt mang theo sợ hãi nhẹ gật đầu ta biết rồi dạ côn hôm nay xem như học được ta liệt cốt thúc nguyên lai ngưu bức như vậy sao nắm đầu này thần long cho thu phục vẫn là nói nữ nhân đều là dạng này đâu dạ côn nhìn không được nhìn về phía người vợ vừa vặn diệp ly cùng diệp lưu tầm mắt cũng nhìn lại xa côn tranh thủ thời gian cúi đầu ăn cơm liệt cốt thúc một chiêu này không học được nếu là học được thì còn đến đâu đến lúc đó thật biến thành hai vị biểu đệ trong miệng loại người như vậy không có việc gì liền đánh người vợ chơi thực con mẹ nó biến thái nha vươn mình làm chủ nhân a diệp tử tử nhìn không được trêu chọc một tiếng đó là lão tử làm nhiều năm như vậy ngô lệ Cuối cùng có khả năng đường đường chính chính làm một lần nam nhân. Bạch Linh. Cho lão tử ấm ấm vai. Làm lão tử bả vai đều có chút chua. u V, G, W, W, M. Bạch Linh một chút tức giận ý tứ đều không có. Đứng dậy liền đứng sau lưng liệt cốt vò lên. Thậm chí còn hỏi cường độ thế nào. Này long tộc chính là cường giả vi tôn chỉ cần rất cường hãn. Mấu long đó là cướp tranh thủ tình cảm. Mà liệt cốt biểu hiện ra chính mình mạnh mẽ, mặc kệ là phương diện nào, hoàn toàn thất bại Bạch Linh. Liệt cốt ban đầu chẳng qua là chơi đùa mà thôi. Nhưng nhìn đến Bạch Linh dáng sấp không tệ. Chủ yếu đủ nghe lời. Không như chính mình cái kia bốn cái người vợ. Không có chút nào nghe lời. Một bộ lão nương lớn nhất. Người lão yêu. Ta liệt cốt liền là chịu đủ tốt. Tòa hạ ăn cơm đi. Được. Bạch Linh biểu lộ vẫn là rất lạnh lùng kiêu ngạo, ngữ khí cũng cứng đờ. Liệt cốt cười nói, nàng hóa thành hình người không lâu, cho nên mới xét lộ ra cứng đờ. Cái kia ngươi chính là châu già gặm cỏ non rồi Diệp tử tử hỏi. Ăn thì thế nào, ta hiện tại là tự do. Liệt cốt không sợ, hiện tại coi như Nguyệt Hoa tại đây bên trong cũng có thể nổ đối trở về. Diệp tử tử cười khẽ một tiếng. Nha! hiện tại không sợ nguyệt hoa không biết năm đó người nào tại nguyệt hoa trước mặt lời thề son sắt nói về sau cũng không tiếp tục tìm nữ nhân liệt cốt khói miệng giật một cái năm đó vì truy nguyệt hoa đúng là đã nói như vậy thế nhưng qua nhiều năm như vậy chính mình cũng không có tìm a làm thật tốt đi coi như làm được nhìn một chút các nàng còn tệ hại hơn Đơn giản quá bành chứng nam nhân cũng không cần mặt mũi A nam nhân miệng còn tin A Liệt cốt không quan tâm Cái này bạch Linh còn không sai Thả ở bên người dùng đến cũng được Đến một mực dùng Thực sự quá nghe lời Để cho nàng làm gì liền làm cách đó Vẫn là đồng loại tốt Giả côn nhìn không được nói ra Liệt cốt thuốc A đừng đem ta cũng phân chia tiến vào Còn có ta Không hư biểu thì chính mình sẽ không nói dối. Diệp tử tử nhẫn nhịn nghẹn miệng. Nguyệt hoa nếu là biết ngươi tìm tiểu thiếp. Ngươi liền xong đời. xong đời cái gì xong đời. Nguyệt hoa cách này bà nương. Lão là ta thích đè ép ta liệt cốt thấp giọng nói ra. Biểu thì không phục câu nói này tựa hồ có chút ý vì sâu xa. Liệt cốt thúc cái kia máu đâu giả côn tò mò hỏi. Liệt cốt xuất ra một cái bình nhỏ. Bên trong chảy xuôi theo kim sắc huyết dịch Vâng Không cho ngươi quên Đây chính là bạch linh quý báo nhất máu nha Mọi người Nắm tay bên trong còn có chút sư ôn cách bình Giả côn đem cách bình đưa cho đông tứ Uống nhiều nước một chút Tè ra quần Mọi người Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 57 chương 562 thuần âm nam nhân khó tìm sáu đông tứ đã quyết định tốt Nhất định phải cáo biệt cái này vạn năm đồng tử danh hiệu Chờ sự tình lần này kết thúc về sau Liền đi tìm Minh Ca Cùng Minh Ca cùng đi hoa lâu chơi một lần Này vạn năm huyết đồng tử coi như là làm được Sau đó còn kém một cách âm người Giả Côn thì Thảo nói ra Theo Giả Côn nói âm người thời điểm Mọi người tầm mắt liền nhìn về phía Phi Tuyết Phi Tuyết một thoáng liền ngây ngẩn cả người Chuyện gì xảy ra các ngươi vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta phi tuyết nghi hoặc hỏi. Không hư vẫn là phải xác định một thoáng. Này âm khí mười phần nam nhân. Không phải nói hắn ra thích đóng vai nữ nhân. Mà lại ngày sinh tháng đẻ muốn phù họ mới được. Dám vì huyên đài ngày sinh tháng đẻ không hư chắp tay, vẫn rất có lễ tiết. Phi tuyết nghi ngờ một thoáng đem chính mình ngày sinh tháng đẻ nói ra. dạ côn nghe xong biết chắc không phải đều không có giờ tí ở bên trong không hư trầm giọng nói ra hắn cũng không là thuần âm nam nhân Dạ côn nghe xong hơi hơi nhíu mày lập tức nói ra đang ngồi nam nhân đều báo vừa báo chính mình ngày sinh tháng đẻ đi mọi người nhẹ gật đầu dù sao cũng là vì đánh ngã ruột xúc chuyện ức phải làm các nam nhân đều nói rồi một lần đều không phải là thuần âm người rốt cuộc đến phiên ta côn ca, dạ côn rơi vào trầm tư. Mọi người liền nhìn xem giả côn. Chẳng lẽ côn ca liền thuần âm nam nhân, dạ côn hiện tại lờ mờ còn nhớ rõ chính mình ra đời thời điểm, giống như là tại đêm khuya, rất muộn khi đó cũng hẳn là giờ tí đến mức niên đại. Cái kia chính là 17 năm trước. Dạ côn thấp giọng nói ra, ta rất muốn là giờ tí ra đời. Mọi người thấy ta tôn ca chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết thuần âm nam nhân Diệp Lưu đột nhiên nhớ tới phu quân đóng vai nữ trang khi đó Xác thực hết sức vào trò vui Mà lại đóng vai nữ nhân lão giống Bất quá không hư tính một cái 17 năm trước Lắc đầu năm đó không phải âm năm Không biết vì cái gì Dạ Côn nhẹ nhàng thở ra Thuần âm nam nhân cũng không phải tốt như vậy a, Diệp Ly cùng Diệp Lưu cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại tốt, vốn cho là vạn năm đồng tử rất khó tìm, không nghĩ tới lập tức tìm đến. Thậm chí cảm thấy đến long huyết khó rút theo liệt cốt xuống mãnh, long huyết cũng không có độ khó liền tới tay. Thế nhưng cái này thuần âm nam nhân đây mới là khó khăn nhất một hạng. Đồng tử, nhất định phải thật tốt giữ lại ngươi vạn năm đồng tử chi thân. Chờ tìm tới thuần âm nam nhân lại nói Nhớ lấy nhớ lấy A giả con cẩn thận căn sẵn Nếu như không có ngươi phản năm đồng tử Chỉ sợ là vô phương tìm tới cái thứ hai Đồng tứ bất đắc dĩ chắp tay được rồi thiếu ra Hiện tại khác nhau vật phẩm đều tới tay Còn kém một cái nam nhân này muốn đi đâu tìm nam nhân này Chẳng lẽ muốn đi tìm ra ra giúp một chút A Làm cho cả Thái Kinh người tiến hành đăng ký Nhìn một chút ai là thuần âm người Có thể là nghe không hư nói Thuần âm người Chỉ sợ không vạn năm đồng tử cũng khó khăn tìm Hơn nữa còn là muốn cách nam nhân Dưới tình huống bình thường Thuần âm người chỉ sẽ xuất hiện tại trên người cô gái Nam nhân nếu là thuần âm Mệnh số không tốt Ta ăn no rồi, về phòng trước Liệt cốt khẽ cười nói Diệp tử tử cắt một tiếng còn không hiểu rõ ngươi. Đầu này thần long hoàn toàn liền bị liệt cốt cho áp chế. Một điểm phản kháng chỗ chống đều không có. Thật sự là nghiệt chướng A. Dạ côn hiện tại không có một chút đầu mối. Quyết định trước đi giúp Nguyên Trần cùng Phong Điền. Dù sao mọi chuyện cần thiết đều là hai người bọn họ đang bận. Diệp Ly cùng Diệp Lưu vẫn phải trong nhà mang hài tử. Dạ côn đều cảm giác gần nhất quá chậm. chính mình cũng không cho hài tử vô hạn tình thương của cha chờ sự tình toàn bộ làm xong mới hảo hảo cùng hài tử chơi tại giả côn dưới sự hỗ trợ nguyên trần cùng phong điền người nhà nở mày nở mặt hạ táng mà nguyên trần cùng phong điền hai người tại hạ táng sau ngày thứ hai liền định hồi trở lại thái kinh giả côn có thể hiểu được dùng thảm bay đưa hai người về tới thái kinh Thuận tiện cùng phủ mấu nói một lần gần nhất tình huống ạ. Xem như ổn định. Bất quá Dạ minh vẫn là nhắc nhở Dạ côn. Gần đây tưởng như rất nhiều người bí mật tiềm nhập Thái Kinh. Có thể là nghe nói mê vụ sâm lâm sự tình. Muốn đi thử thời vận. Dạ côn tỏ ra hiểu rõ. Mê vụ sâm lâm bên trong xác người đại quân nhất định không thể thả ra ngoài lần nữa trở lại Thái Tây huyện. Giả Côn liền để Đông Tứ cùng đắt từ chú ý một chút Nhìn một chút Thái Tây huyện có hay không khuôn mặt xa lạ Giả Côn đều dự định muốn hay không đi mẹ vợ nơi đó ở vài ngày Ngấm lại thôi được rồi bằng không thì Diệp Ly cùng Diệp Lưu đều muốn ven Lúc này một chiếc phi thuyền tại Thái Kinh vùng trời lượn vòng lấy Từ khi Thánh Thiên tuyển trở lại Thánh Thiên ra về sau Thái Kinh sự vụ đều là giả ma đang xử lý Lúc này dạ ma đang cùng cửu phá là thương thảo mê vụ xâm lâm sự tình. mà tại cửu phá bên người đứng tại một cách hơi mập nam nhân. Vị này dĩ nhiên chính là hồng tiêu. Có chút xấu hổ bộ dáng. cẩu phá tiên sinh, lần này mê vụ xâm lâm chứng khí đột nhiên tan biến đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Dạ ma ầm ao nói ra. cửu phá tâm tình tựa hồ không hề tốt đẹp gì. Trước đó lưu lại thạch không cùng bát hoang. Không nghĩ tới hai người toàn bộ chết trận. Không thể tưởng tượng mê vụ sâm lâm trướng khí vẫn luôn là chúng ta khó khăn. Nhưng lần này thiên ý như thế. Chúng ta cũng cần phải thuận theo thiên ý mới được. Cửu phá từ tốn nói. Gần nhất nhận được tin tức. Tới một năm hoàng tử thế mà đối thái kinh phát động tiến công sau đó phát động thiên lôi. Toàn bộ bỏ mình. Cái này khiến chín phá tê cả ra đầu Người vương tử này không phải hết sức thông minh sao Tại sao tới một năm Sự tình gì đều không làm Cuối cùng còn lấy này loại từ sát phương thức công kích Thái Kinh Đầu óc có vấn đề sao Thật sự là một thằng ngu hoàng thất liền Không có một cách nào có thể đáng tin cỡ phá tiên sinh nói đúng lắm Lần này thương nghị liền là quyết định lúc nào đi mê vụ sâm lâm Tuy nói mê vụ sâm lâm trướng khí không có Thế nhưng nguy hiểm vẫn là tồn tại. Dạ ma. Ngươi có cái này nắm bắt sao cẩu phá nhàn nhạt hỏi. Mặc dù mình cùng Hồng Tiêu có thần kiếm nơi tay. Nhưng coi như là đối mặt nguy hiểm mê vụ xâm lâm. Vẫn cảm thấy không an toàn. Đương nhiên là có. Chủ nhân của ngươi đâu vì cái gì không có nhìn thấy chủ nhân của ngươi cẩu phá nghi hoạt hỏi. Chủ nhân có việc đi làm việc. Hiện tại ngươi cùng ta thương nhị là được rồi. Cửu Phá nghe xong nhíu mày, "Đã như vậy, đó còn là chờ ngươi chủ nhân trở về, chúng ta lại thương nghỉ đi." Cửu Phá tiên sinh đây là xem thường ta sao, Dạ Ma lạnh giọng hỏi. Cửu Phá nhìn chăm chú Dạ Ma, từ tốn nói, "Nói thật, xác thực như thế." Dạ Ma nghe xong khẽ cười một cái. "Cửu Phá tiên sinh, lời này của ngươi nói ra, liền không sợ đắc tội người sao, nếu như nói lời nói thật liền phải đắc tội người?" Như vậy trên cách này đại lục đều là tư giả hoang ngôn. Cửa phá tiên sinh thật sự là biết ăn nói. Thế nhưng nếu như cửa phá tiên sinh bây giờ rời đi, liền làm mất đi một cái cơ hội. dạ ma thần thần bí bí nói ra. Nguyên bản đứng dậy cửa phá thật sâu nhìn xem dạ ma chậm rãi ngồi xuống, nói một chút là cơ hội gì. Lần này ngoại trừ cửa phá tiên sinh bên ngoài còn có một người đối mê vụ sâm lâm có hứng thú. tên đầu chọc này rất nguy hiểm 57 mươi chương 563 công nhiên khiêu khích một cẩu phá nghe xong hơi xứng sờ lập tức từ tốn nói đối mê vụ sân lâm hứng thú quá nhiều người ngươi chỉ là ai không biết cẩu phá tiên sinh nghe nói qua cổ sâm thủ không có giả ma từ tốn nói nâng chung trà lên nhỏ nhấp một ngụm lộ ra rất có tự tin cẩu phá hơi hơi một nhíu mày hai tay đặt ở nhỏ trên bàn trà nghiêm túc hỏi ngươi chỉ là an khang châu bị phong ấm cổ sâm thụ đúng vậy chính là cái này cổ sâm thụ cửu phá ngón tay nhẹ nhàng tại trên bàn trà đánh nhẹ nói ra đây là ngươi chủ nhân ý tứ vẫn là ngươi ý tứ có khác nhau sao cửu phá nghe xong cười khẽ một tiếng ngươi này cách hạ nhân tựa hồ có nghĩ làm chủ nhân xu thế dạ ma vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái cửu phá tiên sinh Có mấy lời ngươi có khả năng đối ta vũ nhục. Nhưng không muốn nghi vấn ta đối chủ nhân trung tâm cửa phá mặt nghiêm túc bên trên đột nhiên triển lộ ra nụ cười. Dạ ma hiểu lầm. Ta làm sao lại nghi vấn ngươi. Kỳ thật ta đều muốn một vị ngươi dạng này tôi tớ. Đó là rất tốt. Bất quá ta gần nhất nghe nói dạ ra dạ, dạ côn đi tới Thái Tây Huyện. Thái Kinh Phương diện tựa hồ dự định bảo đảm mê vụ sâm lâm. Cần coi trọng cửa phá cảnh giác nói ra. Dạ ma tử tốn nói. Dạ côn là mạnh. Thế nhưng chúng ta cũng không yếu. ma lại ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Có lẽ còn có người đối mê vụ sâm lâm có ý tưởng. Gần nhất huyền nguyệt đại lục không phải rất bình tĩnh. Khắp nơi đều đang phát sinh chuyện phượng gì. Thánh thiên gia cùng đông môn gia. Hiện tại đến phiên thiên khiếu tố gia. Tựa hồ đang ở diễn thử lấy cách đại sự gì? Cửa phá nhẹ nhàng chuyển động chén trà trong tay, âm ao nói ra. Những địa phương khác thế nào ta mặc kệ, thế nhưng này mê vồ xâm lâm bên trong đồ vật, nhất định phải cầm tới. Dạ ma, ngươi cũng là một cái tốt tôi tớ, ta còn có việc phải đi trước. Cửa phá đứng dậy, vỗ vỗ áo bào. Dạ ma chắp tay, đến lúc đó thông chi cửa phá tiên sinh. ngươi nhất dễ giải quyết thái tây huyện dạ côn dạng này có lẽ sự tình sẽ đơn giản một điểm dạ ma gật đầu nói ta sẽ cân nhắc cửu phá nhẹ gật đầu mang theo hồng tiêu rời đi dạ ma nhìn xem hai người lợi hại cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra này cổ vua người không là thế nào dễ nói chuyện trọng điểm trên người bọn họ còn có thần kiếm giết chính mình tới nói đơn giản dễ dàng Còn tốt vừa mới dùng khí thế chấn chủ bọn hắn. Chủ nhân vừa đi đắc hơn một năm đến nay đều còn không có tin tức cũng không biết chủ nhân vì cái gì không trở lại. Chẳng lẽ Thái Kinh sự tình không có ý định quản sao Dạ ma đoán đoán không sai. Thánh thiên quốc Tuyền đã bỏ đi Thái Kinh chuyện bên này. Chủ yếu là giả côn ở chỗ này. Còn có đông môn mụn. Thánh thiên gia nguyên khí tổn thương nặng nề. gia Chủ thánh thiên chiến mình hết thầy thánh thiên gia không được ra ngoài Khổ tâm tu luyện Về sau tái chiến đông môn gia mà thánh thiên chiến cũng là khổ tâm nghiên cứu tam đoạn Chỉ có đi đến tam đoạn Như vậy thì có thể cùng đông môn gia chống lại Thậm chí đem đông môn gia toàn bộ đổ sạch sẽ thái tây huyện dạ ra bên trong giả côn lúc này ôm ba cái nữ nhi ngồi ở trong sân phơi nắng Ba tên tiểu gia hỏa vừa mới uống xong sữa mẹ. Vẫn còn đang đi ngủ ôm. Nữ nhi giả côn đang nhìn xem trên bàn đá ba thanh kiếm. Hôm nay ba thanh kiếm tựa hồ có gì động. Loại cảm giác này hẳn là muốn đến nhị đoạn. Mặc dù một mực nuôi, nhưng giả côn bây giờ còn chưa cơ hội xuất ra chính mình kiếm thoải mái một thoáng. Thiếu ra. Đát tử đột nhiên đi tới chắp tay hô U, V, Quy, Quy, Mơ gần nhất Thái Tây huyện tới rất nhiều người bên ngoài Đát từ thấp giọng nói ra Dạ côn đã sớm đoán được Mê vụ sâm lâm sự tình sớm muộn đều sẽ truyền đi Có người tới cũng là chuyện sớm hay muộn Dù sao bọn họ chạy tới cũng là cần thời gian Cái giờ này không sai biệt lắm Có lẽ sẽ càng ngày càng nhiều Dạ côn đều muốn cho ra ra nắm mê vụ sâm lâm giới nghiêm Thế nhưng giới nghiêm tựa hồ cũng vô dụng. Người khác thật muốn đi vào. Đủ loại biện pháp. U, V, q q Mơ, ta biết rồi. Giả côn nhẹ nói ra. Chúng ta muốn hay không làm chút gì đó không cần làm. Đây đều là tôm kép. Chờ một chút. Chúng ta muốn chờ cá lớn. Bọn hắn nếu dám đến. Vậy sẽ phải làm tốt muốn chết chuẩn bị. Giả côn cũng nghĩ thông suốt. Có vài người cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Có lẽ hẳn là đem bọn hắn giết sợ. Bọn hắn liền sẽ biết. Kỳ thật ngay vụ sâm lâm không đáng sợ. Đáng sợ là ở tại Thái Tây huyện người đáp tử tựa hồ sáng bạc lão sư ý tứ. Chắp tay. Tốt. Học sinh lại đi dò thám. Ô, V, G, W, Chờ đắc tử sau khi đi, nhan mộ nhi chậm rãi tới, phu quân tiểu nhị tỉnh chưa? Còn không có đâu ngủ được càng heo giống như Dạ côn trêu vẻo nói ra đưa tới nhan mộ nhi bạc nhãn Còn có người nói mình như vậy nữ muốn ăn đòn Mộ nhi mẫu thân bên kia cũng không có vấn đề đi Phu quân yên tâm đi không có vấn đề Cái kia an tâm Bất quá phu quân Vừa mới chúng ta tại bên ngoài mua đồ Cũng là trông thấy không ít mặt lạ hoắt Thậm chí có chút đều không phải là thái kinh người Nhan bộ nhi lo lắng nói ra Trước kia Thái Kinh tương đối phong tỏa Không có đối ngoại cởi mở mậu dị Thế nhưng theo ra xa đăng cơ Thái Kinh là hướng toàn bộ đông cởi mở mậu dị Tại bến cảng này địa phương Đều có thể thấy rất nhiều người bên ngoài Theo ăn mặt liền có thể nhìn ra Mây vụ rừng sâu tin tức hiện tại phổ biến đều truyền ra Thái Tây huyện sợ rằng sẽ càng thêm náo nhiệt dạ côn âm u lẩm bẩm một tiếng Mê vụ sâm lâm chuyện này căn bản là không có cách che đẩy kín Tình báo đã sớm tới nên đến nhân thủ Có lẽ lại chờ hơn một tháng Nên người tới Không sai biệt lắm liền sẽ tới đông đủ Nhan bộ nhi dậm chân Những người này làm sao hư hỏng như vậy Dạ cô nghe xong cười khẽ một tiếng Người xấu nếu như không phá Vậy còn có thể gọi người xấu sao thiếu ra Việc lớn không tốt đông tứ thanh âm bỗng nhiên vang lên. dạ côn đã hết sức lâu không nghe được đông tứ hô việt lớn không tốt, thật là có điểm hoài niệm a. đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, nhường đông tứ nhỏ giọng một chút. chúng nữ nhi đều đang ngủ đây. đông tứ chắp tay, nhỏ giọng nói ra. thiếu ra trên đường phố phát sinh giết người sự kiện giết người dạ côn nghe xong nắm thật chặt lông mày, liền nhăn mộ nhi cũng sống như nhau. Dạ Côn tại Thái Tây huyện sinh sống 16 năm Cho tới bây giờ chưa thấy qua có người tại trên đường phố giết người Đúng vậy Kẻ giết người là cái kiếm hoàng nha môn người đều không dám bắt Huyện trưởng để cho người ta tới thông báo một chút lão sư Xem chuyện này muốn giải quyết như thế nào Cái này người là nơi nào người dạ côn cảm thấy hẳn không phải là thái kinh người Đông tứ thấp giọng nói ra không phải thái kinh người đến mức là nơi nào người cũng không rõ ràng phu quân ngươi vẫn là đi xem một chút đi chuyện này xử lý vẫn là hết sức phức tạp nhan mộ nhi nhẹ nói ra nếu như không phải thái kinh người nhưng ở thái kinh giết người này muốn làm sao làm trực tiếp đem cái này người khô đi đó không phải là đánh nước khác mặt sao dạ côn đem ngủ say chúng nữ nhi đặt ở nhan mộ nhi trong ngực Đem trên bàn ba thanh kiếm thu vào Từ tốn nói Ta đi xem một chút Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 57 chương 564 làm liền xong việc Hai lúc này Thái Tây huyện phiên trợ kín người hết chỗ Đều đang gieo hò mọi nơi đưa hung thủ Nhưng mà hung thủ vẫn ngồi ở quán nhỏ vì bên trên ăn mì sợi Cái kia bình tĩnh bộ dáng như giấm chết một con kiến giống như Bất quá đối với này loại kiếm hoàng cấp những người khác tới nói, giết người căn bản cũng không phải là sự tình. Nhưng mà người chết an vị đối diện với hắn, là cái trung niên nam nhân, cái kia một tô mì cũng còn không ăn xong. Các ngươi kêu nữa một câu thử một chút. liền các ngươi cùng một chỗ giết thái kinh người thật sự là thích xen vào chuyện của người khác nam nhân chậm rãi quay đầu nhìn về các vị ra mắt quát. Cái kia kiếm hoàng thực lực nổ một phát phát. thương thân không có cũng là giật nảy mình. Mấy ngày này bởi vì người bên ngoài tới tương đối nhiều. Nguyên bản bình tĩnh Thái Tây huyện liền trở nên không bình tĩnh như vậy. Mỗi ngày đều có đánh nhau ẩn đả sự tình phát sinh. Mà ở hôm nay nghiêm trọng nhất. Ngươi nếu có gan thì đừng đi ta tôn ca lập tức liền muốn tới đến lúc đó nhìn ngươi chết như thế nào liền ngươi loại thực lực này. Còn tại chúng ta Thái Tây huyện hung hăng càn quấy. Cũng không chiếu soi gương. Ta côn ca một ngón tay liền có thể đâm chết ngươi nha. Nam tử nghe xong cười khẽ một tiếng. Hai tay phun bát uống lên canh. Lập tức đứng dậy hướng phía mọi người. Đừng nói các ngươi tôn ca. Coi như côn ra tới. Lão tử cũng có thể dạy hắn làm người canh gì cầu thí chơi giảng. Phi ổ ngươi muốn dạy ta làm người một đạo đặc biệt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy giả côn từ trong đám người đi ra. Vẻ mặt lộ ra rất bình tĩnh. nha, ngươi chính là bọn hắn trong miệng côn ca A. Vẫn là một người đầu trọc đến là hết sức đối xưng hô của ngươi. Nam tử trêu dẻo cười nói tựa hồ còn không có phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc A. Giả côn nhìn một chút nam tử trước mắt. Lại nhìn xem bên cạnh người chết. Theo nam nhân này ăn mặc xem ra. Cũng không giống là thái kinh người. Hẳn là thái kinh bên ngoài người, dâu ria đều có thể đâm thành một cái bím tóc, thái kinh nhưng không có dạng này tập tục. Tại sao phải giết người dạ côn hướng phía nam tử đi tới quan sát một thoáng người chết, là thái tây huyện bên trong người. Nam tử nhìn xem dạ côn đi đến. khinh miệt cười nói. Giết người còn cần lý do sao ta muốn giết người liền giết người. Ai bảo hắn so ta yếu đâu như thế nói đến. Yếu người đều đáng chết dạ côn nhìn về phía nam tử. Thấy thế nào đều không thoải mái. Cái kia hung hăng càn quấy bộ dáng giống như hắn là Thái Tây huyện vương giống như. Chẳng lẽ không đúng sao dạ côn nhẹ gật đầu. Trực tiếp đứng tại bên người nam tử. Đột nhiên đưa tay đặt ở nam tử trên bờ vai. Tốc độ rất nhanh nam nhân đều không có kịp phản ứng. Mà người bên cạnh xem động tác này tựa như loại kia nhẹ nhàng thả căn bản là vô dụng lực Có thể là nam tử lại cảm giác trên vai tựa hồ xuất hiện tòa thứ nhất mỏm núi Loại kia áp lực kinh khủng để cho mình hai đầu gối uốn lượng Bịt một tiếng nam tử trực tiếp hủy trên mặt đất Cái chán xuất hiện mồ hôi Bởi vì vừa mới bất kể như thế nào chống cự đều không dùng Nguyên trần cái kia hung hăng càn quấy vẻ mặt cải thành kinh hoàng chung quanh ra mắt thấy hết sức thoải mái Rốt cuộc thở một hơi Dạng này không giảng đạo lý Nên dùng sức mạnh đưa hắn thu phục Ngươi là ai nam tử ngẩng đầu nhìn chăm chú giả côn Ta chính là bọn hắn trong miệng tôn ca giả côn tử tốn nói Như loại này hung hăng càn quấy người không phải là không có Nhưng là mình gặp cũng là rất ít Còn không thả ta ta có thể không phải là các ngươi thái kinh người ngươi giết người Liền muốn như thế rời đi ngươi cũng quá không đem thái kinh để ở trong mắt đi nam tử hiện tại biết. Cái này tôn ca muốn so với chính mình hiếu thắng. Thế mà tùy tiện một thoáng liền đem chính mình đè xuống loại thực lực này khẳng định ngay tại kiếm hoàng phía trên kiếm tông không nghĩ tới thái kinh loại địa phương nhỏ này đều có thể gặp kiếm tông cấp bậc cao thủ. Thật sự là đủ xui xẻo nghe ta có thể là cổ vua người. Ngươi nếu là hôm nay đã thương ta. cổ u định cùng các ngươi thái kinh khai chiến chuyện cho tới bây giờ đều còn không biết hối cải ngươi là cổ vua người lại như thế nào dạ côn tay phải hơi dùng lực một chút to lớn đau đớn có thể làm cho nam tử choáng váng đi qua toàn bộ tay trái cũng bị mất cảm giác giống như chặt đứt ngươi ngươi ngươi không có có quyền lợi xử trí ta nam tử nhìn không được hướng phía dạ côn quát dạ côn lạnh giọng nói ra tại thái kinh giết người cái kia chính là muốn lấp mệnh dù cho ngươi là kiếm đế đều phải cho ta bồi mệnh ngươi muốn giết ta không chỉ là cổ u sẽ tìm ngươi phiền toái sát thủ công hội cũng đem đối ngươi bày ra án sát ta có thể là sát thủ công hội người mọi người nghe xong này sát thủ công hội đều hơi hơi sửng sốt một chút nếu như cổ u có khả năng không sợ như vậy sát thủ công hội liền phải thật tốt cân nhắc một chút dù sao sát thủ công hội tại huyền nguyệt đại lục bên trên cái kia chính là một tấm kinh khủng lưới lớn thực lực tổng hợp tính lên còn mạnh hơn cổ u nhiều lắm thế nhưng ta côn ca sợ qua người nào không không ta côn ca theo suốt đạo bắt đầu liền chưa sợ qua người nào sát thủ vậy ngươi liền càng thêm đáng chết xả côn bàn tay nhẹ nhàng hướng nam tử trên đỉnh đầu vừa gõ nam tử cả người sườn sốt một chút Vẻ mặt trở nên si ngốc dâng lên Trước mắt thời gian Thất khiếu chảy máu Mang theo không cam lòng ngã trên mặt đất Bên cạnh xem trò vui người bên ngoài cũng là kinh thán không thôi Đây chính là một cái kiếm hoàng Vẫn là sát thủ tông hội người Ngươi liền một bàn tay cho chụp chết Ngươi lần này phải đắc tội nhiều ít người a Nhưng mà giả côn làm như thế Cũng là có xếp gà giò khỉ ý tứ Dù sao hiện tại Thái Tây huyện có chút loạn Bình thường thủ về căn bản là không ngăn cản được sự tình phát sinh Các vị đường xa mà đến khách nhân Các ngươi nếu là hảo hảo ở tại nơi này du ngoạn Như vậy ta hoan nghênh Nếu như các ngươi muốn ở chỗ này gây sự Tử phong hoan nghênh các ngươi có khác lòng chờ may mắn bên trong May mắn là không tồn tại nghĩ lại sau đó làm giả côn đưa ra nghiêm túc cảnh cáo Các ngươi làm loạn sẽ chết một chút xem náo nhiệt người bên ngoài xác thực không dám như thế nào đi nữa Thế nhưng một chút biết giả côn nhân vật này Đều cảm giác đến đương nhiên Hắn đi tới Thái Tây Huyện Không phải là vì mê vụ xâm lâm sao giả ôn cũng không nói gì Tan biến tại trong đám người Vừa mới cảm giác Thái Tây Huyện bên trong cất xấu mấy cỗ khác biệt khí tức tựa hồ là thế lực khác nhau Về đến nhà Dạ Côn đem mọi người gọi đến cùng một chỗ Trong lòng có một ý tưởng Có lẽ có thể làm rõ ràng có mấy ấu người tại Thái Tây Huyện Ta muốn làm cái hội luận võ bạn các ngươi cảm thấy thế nào Dạ Côn tò mò hỏi Phu Quân Ngươi xử lý cái này làm gì Diệt Ly nghi ngờ một tiếng Ngươi cũng là ngân sắc nam nhân Ai còn là đối thủ của ngươi a? Dạ Côn cười cười nếu có người thắng Như vậy ta giả côn liền hồi trở lại Thái Kinh Theo giả côn kiểu nói này Mọi người xem như hiểu rõ giả côn là có ý gì Muốn nhìn xem có bao nhiêu người nghĩ giả côn trở về Cái chủ ý này cũng không tệ Diệp lưu duy trì giả côn Mà lúc này liệt cốt nhắm mắt lại hưởng thụ Một đôi chân gẹp ở bạch linh trên đùi Mà bạch linh liền nhẹ nhẹ xoa Ta cũng cảm thấy có khả năng Phu quân, ngươi lợi hại như vậy, người khác lại không ngốc. Nhăn mổ nhi hỏi. Dạ Côn nhìn về phía diệp tử tử.